7 kỹ năng cơ bản để làm việc nhóm một cách hiệu quả. 7 kỹ năng được trình bày sau đây sẽ dùng trong suốt quá trình nghiên cứu mức độ ăn rơ của các thành viên trong nhóm. 1. Lắng nghe. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất. Các thành viên trong nhóm phải biết lắng nghe ý kiến của nhau. Kỹ năng này phản ánh sự tôn trọng hay xây dựng ý kiến giữa các thành viên. 2. Chất vấn. Qua cách thức mỗi người đặt câu hỏi, chúng ta có thể nhận biết mức độ tác động lẫn nhau khả năng thảo luận, đưa ra vấn đề cho các thành viên khác của họ. 3. Ba, thuyết phục, các thành viên phải trao đổi, suy xét những ý tưởng đã đưa ra. Đồng thời họ cần biết tự bảo vệ và thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến của mình. 4. Tôn trọng, mỗi thành viên trong nhóm phải tôn trọng ý kiến của những người khác thể hiện qua việc động viên, hỗ trợ nhau, nỗ lực biến chúng thành hiện thực. 5. Trợ giúp, các thành viên phải biết giúp đỡ nhau. 6. Sẽ chia, Các thành viên đưa ra ý kiến và tường thuật cách họ nghĩ ra nó cho nhau. 7. Trung sức. Mỗi thành viên phải đóng góp trí lực cùng nhau thực hiện kế hoạch đã đề ra.